Thân hình cao lớn, nhìn như những gã đàn ông phương Tây trên trái đất. Nếu tính về chủng tộc thì giớt có lẽ là người da trắng, mái tóc vàng ngắn, bộ râu đầy gợi cảm. Cảm giác đầu tiên mà người ta nhận xét về hắn là một gã cột càng du côn chứ không phải mẫu người trí tuệ. Nhưng cao lôi hoa sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ vua của các vị thần là người không có đầu ớt. Hắn không có đầu ớt, làm sao làm vu được? Ủa quan minh thần giớt vừa đẩy cửa vào thì thấy ngay cao lôi hoa cạnh sinh mệnh nữ thần. Ánh mắt gã sáng lên, gã nhìn cao lôi hoa, thầm nghĩ xem ra cái tên tóc bạc này là người xâm nhập cấm địa rồi. Chỉ có điều làm quan minh thần giớt kinh ngạc là tại sao tên này xâm nhập vào cấm địa mà vẫn bình yên vô sự đứng cạnh mẫu thân. Mà bên cạnh, cơ hồ là lúc nghe thấy giọng nói của quang minh thần giớt ở ngoài cửa thì cầu cầu bên người cao lôi hoa lập tức trốn ra sau lưng cao lôi hoa liền. Thân hình nhỏ nhắn của nàng được cao lôi hoa che kín Tuy cao lôi hoa cảm thấy có điểm kỳ quá nhưng vẫn để cho cầu cầu núp sau lưng mình. Mẫu thần, xin hỏi vị này là thần giớt chỉ cao lôi hoa hỏi. Ha ha! Tay sinh mệnh nữ thần tự nhiên đặt lên đầu cao lôi hoa sau đó xoa xoa như người lớn xoa đầu trẻ em hắn gọi là cao lôi hoa. Vừa rồi mẹ muốn nhận hắn làm con nuôi nhưng hắn không đồng ý nên cho nên mẹ muốn nhận hắn làm cháu nuôi. Cao lôi hoa cắn chặt răng. Sinh mệnh nữ thần nói làm cho cao lôi hoa tóc đã bạc còn muốn bạc hơn. Chỉ là tình thế bây giờ không thể nóng giận. Không thể nóng giận. a, thì ra là thế. Như vậy tụi mẹ, miễn sao mẹ cảm thấy vui là được. Quang minh thần giớt đối với chuyện này tự hồ cũng bất đắc dĩ. Ánh mắt lướt qua cao lôi hoa tỏ vẻ cảm thông. Sau đó gã quay sang nói với sinh mệnh nữ thần đúng rồi mẫu thần. Hôm nay ta mang một thằng nhóc đến. Ta muốn nói nhận lời chúc phúc từ mẹ. Nói xong quan minh thần dớt vỗ vỗ tay. Sau đó, một gã thanh niên trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào. Gã thanh niên này tóc xanh dài. Khuôn mặt nhọn. Vừa vào nhà. Gã cuối người hành lễ với sinh mệnh nữ thần người được phong thần đề cử. Gia phượng sinh ra mắt mẫu thần. Nguyện xin mẫu thần ban phúc cho ta. Thằng nhóc này là người được phong thần đề cử. quan minh thần giớt cười ha hả. Giới thiệu gã thanh niên với sinh mệnh nữ thần mấy ngày trước. Không hiểu vì sao tiền nhiệm phong thần lại bất hạnh qua đời. Mà thằng nhóc này được thần cách của phong thần đề cử. Bởi vì sợ nó lúc nhận thiên kiếp gặp nguy hiểm nên ta mới đưa nó đến gặp mẹ Để nó nhận lời chúc phúc của mẹ Có lời chúc phúc của mẹ Lúc đối mặt với thiên kiếp thì khả năng sống sót của nó sẽ cao hơn một chút Nguyện mẫu thần chúc phúc cho ta Nguyện cùng tồn tại cùng mẫu thần Gia Phượng nói Nhận thần cách phong thần Thần cách phong thần còn có thể kế thừa ở cạnh. Cao lôi hoa nói thầm một tiếng. Hắn nhớ rất rõ mấy ngày trước ở dưới đáy biển. Phong thần bị hắn giết chết. Cao lôi hoa nhớ rõ rành mạch Cả người phong thần đều tan biến vào trong biển cả. Hóa thành phong nguyên tố tinh thuần nhất. Ngay cả thần cách được xưng là bất diệt cũng không lưu lại. Nếu không lưu lại, sao có thể truyền thừa cơ chứ? Thần cách đó ở đâu ra? Ha ha, cháu là người mới lên thần giới phải không Cao Lôi Hoa? Tai quang minh thần giớt như tai thỏ Cao Lôi Hoa nói nhỏ mà cũng bị gã nghe không sót một từ. Nghe Cao Lôi Hoa nói, gã xoay người cười, giải thích cho Cao Lôi Hoa, khốn khiếp. ngươi dám ăn tiện nghi của lão tử. Trong lòng cao lôi hoa oán hận nghĩ, đồng thời khó mắt hắn hung tận nhìn sinh mệnh nữ thần. Nếu không phải mụ sinh mệnh nữ thần này, hắn sao lại là cháu của gã dớt cơ chứ? Chẳng qua, mấy lời này lão cao chỉ nuốt trong bụng thôi. Nghĩ đi nghĩ lại. Lão cao đành ngẫm mặt lên nhìn quang minh thần dớt nói a Ta... Ta đây là lần đầu tiên lên trên thần giới cái này khó trát. Sếp quang minh này cười ha hả nói kỳ thật loại chuyện kế thừa thần cách này chỉ cần là người thần giới đều biết. Giờ để ta giải thích cho cháu một chút vậy. Từ lúc thế giới được tạo đến nay. Chuyện mà thần bị giết chết cũng có xảy ra. Đó là việc không thể chối cãi. Bởi vì xã hội mà. Phải tồn tại mâu thuẫn. Do đó giữa thần và thần đều có một ít mâu thuẫn. Hoặc là một ít vị thần khi tiến cấp thì dẫn phát thiên kiếp. Nói chung có nhiều lý do để một vị thần bị chết. Dớt nói tiếp lúc đó. Ta cùng phụ thần lúc sáng tạo ra thế giới này cũng nghĩ đến việc này sẽ xảy ra. Dù sao bị chết là chuyện không thể tránh. Cho nên... Lúc ấy phụ thần rất anh minh, người sáng tạo ra rất nhiều thần phó, cũng là thí thần giả cấp 8, được coi như là con cháu của các vị thần thượng cổ ban đầu. Nếu một vị thần nào đó bị chết, thì sẽ có ngay người kế thừa mình ngay. Người đó được chọn ra từ một trong các thần phó cùng hệ để trở thành thần tân nhiệm. Cái đó gọi là kế thừa thần cát. Ồ! Cao lôi hoa gật đầu. Khó trách sáng thế thần cũng không cấm các thần đánh lẫn nhau. Cũng không sợ thế giới này thần càng ngày càng ức. Hóa ra còn có một chiêu này. Thế, việc kế thừa thần cách đó. Có nhất thiết cần thần cách không cao lôi hoa lại hỏi. Phải biết rằng phong thần chết ngay cả thần cách cũng không có. Vậy vị kế thừa phong thần phải làm sao? Cao lôi hoa dùng cách khác để hỏi xem vị thần đó có cần đến thần cách không? Thần cách bị mất phải làm sao? Ha ha, cháu hỏi rất hay. Nếu nói theo lý thuyết thì kế thừa tốt nhất nên có thần cách của thần vừa bị chết. Quang minh thần dớt gật gù ra vẻ an hiểu nhưng dù thần cách được xưng là bất diệt. Trên thực tế cũng không hẳn. Theo ta được biết thì thần cách vẫn bị phá hủy ăn mòn thậm chí còn bị biến mất luôn. Việc này đã cấp cho những người kế thừa một cái nan đề vậy người được đề cử đó phải làm sao? Cao lôi hoa phối hợp hỏi. Loại tình huống này ta cùng phụ thần lúc ấy cũng nghĩ đến. Cho nên phụ thần vì thế đã sáng tạo riêng một chỗ gọi là pháp tác chi cảnh. Quang minh thần dớt giải thích giống như bây giờ thần cách của tiền nhiệm phong thần không biết vì sao tiêu thất hoàn toàn. Cho nên muốn kế thừa thần cách thì thằng nhóc này phải phí rất nhiều công sức đây. Nói tới đây. Ánh mắt quan minh thần dứt chuyển sang gia phượng Người được đề cử làm phong thần tân nhiệm đối mặt với tình huống thần cách của vị thần tiền nhiệm bị biến mất Chúng ta sẽ đưa nó đến vùng đất có phép tắc của phong thần Đó là phong cảnh Mà phong cảnh là một thế giới được hình thành từ phong nguyên tố Pháp tắc của phong nguyên tố được ẩn chứa trong thế giới đó Ở đó, thằng nhóc này sẽ phải tự mình lĩnh ngộ ra sự huyền bí của phong nguyên tốt, lần mò ra pháp tắc của phong hệ. Mà tại phong cảnh, việc lĩnh ngộ phong hệ rất dễ dàng, hơn nữa phụ thần còn đưa ra các hướng dẫn tại đó nữa. Cho nên, gặp phải tình huống này, chúng ta sẽ cho một người kế thừa ở trong đó 10 tháng. Nếu trong 10 tháng không lĩnh ngộ được thần cách thì sẽ thay một vị thí thần giả khác. Cứ như thế cho đến khi có người lĩnh ngộ được thì thôi. Thì ra là thế. Cao lôi hoa âm thầm gật đầu. Cho nên ta muốn bà chúc phúc cho nó, để nó có cơ hội trở thành phong thần cao hơn. Quan trọng nhất là thành thần nhờ lĩnh ngộ pháp tắc phải trải qua khảo nghiệm của thiên kiếp. Cho nên ta mới mang thằng nhóc này đến đây. Dớt nhìn cao lôi hoa nói. Sau đó quay sang sinh mệnh nữ thần mẫu thần. Xin mẹ chúc phúc cho thằng nhóc đáng yêu này đi. Để nó có thể lên đường bình an. A, Đáng tiếc. Sinh mệnh nữ thần đột nhiên cười trừ. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Ồ! Mẫu thần! Chẳng lẽ mẹ không muốn chúc phúc cho thằng nhóc này sao dớt có phần ngạc nhiên nhìn mẹ? Bình thường mẫu thần cũng không cự tuyệt chúc phúc cho mấy đứa nhỏ, vì sao hôm nay mẹ lại không chúc phúc chứ? a dớt nè không phải mẹ không muốn, mà giờ mẹ không chúc phúc được. Sinh mệnh nữ thần bất đắc dĩ nói. Vì sao vậy mẹ dớt hỏi? Dớt con cũng biết đó. Mỗi năm mẹ chỉ có thể chúc phúc được một lần Sinh mệnh nữ thần ông Nhu giải thiết nói Vâng ta biết nhưng ta nhớ mấy năm nay mẹ chưa hề chúc phúc cho vị thần nào mà Sao giờ dớt nghi hoặc Ai? Có thể nói hai đứa đến muộn chút xíu à Sinh mệnh nữ thần vuốt ve mái tóc cao lôi hoa mới vừa rồi thôi Chỉ mấy phút trước Mẹ mới chúc phúc cho đứa cháu ngoan này. Lúc này. Lúc sinh mệnh nữ thần nói đại chúc phúc cho Cao Lôi Hoa. Lập tức Cao Lôi Hoa cảm thấy ánh mắt âm độc như lời kiếm chỉ về phía mình. Cao Lôi Hoa ngẫm đầu nhìn lại liền phát hiện ra gã gia phượng. Người bị Cao Lôi Hoa cướp mất phần chúc phúc của sinh mệnh nữ thần. Oán giận. Đúng vậy, trong đôi mắt đó trước đầy sự căm tức ai oán dành cho Cao Lôi Hoa. Hất! ngượng quá! Cao Lôi Hoa ngượng ngùng gãi đầu nói với Dớt. Đồng thời thừa dịp gãi đầu đẩy cái tay mềm mại kia ra khỏi đầu mình. Không có việc gì. Chỉ là ta không nghĩ đến có vụ này thôi. Là ta đến muộn hà hà. Dớt vẫn cười nói như thường. Ui! Vẫn ngại quá. Cao lôi hoa đẩy được bàn tay trên đầu mình ra nói với Dớt nếu nói về việc độ thiên kiếp thì ta có một chút tâm đắc. Nếu cần, ta có lẽ giúp được chút xíu. Được rồi, nếu độ thiên kiếp, khi cần ta sẽ gọi cháu. Dớt cười kỳ thật có hắn ở đây, thiên kiếp cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Vậy mẹ à, con còn có việc không quấy rầy mẹ nghỉ ngơi nữa. dứt hành lễ, sau đó gã mang ra phượng đi ra ngoài. Dù sao cũng là vui của các vị thần, ai có thời gian rảnh ngồi tán phép cơ chứ. Ui đợi cho dớt đi rồi, cầu cầu mới đi ra. May không bị lão già nhìn thấy. Cầu cầu thở phào nói một tiếng. Cao lôi hoa nghe thấy có tiếng nói thì biết ngay ý thức của cao lôi hoa đã bị quan minh nữ thần thay thế. Cô hình như muốn trốn dớt thì phải hì hì thế thì sao nào? Ta mà sợ cái lão bất tử này sao? quan minh nữ thần đắc ý cười nói. Đúng lúc quan minh nữ thần đang đắc ý cười thì cửa phòng lại mở toan ra một lần nữa. Dớt đi vào nói đúng rồi. Nha đầu, con có phải hay không muốn theo lão bất tử ta về nhà? Thực hiển nhiên, quan minh thần dớt ngay từ đầu đã sớm phát hiện ra cô nàng quan minh nữ thần này rồi. Đối với việc này thì cao lôi hoa cũng không ngạc nhiên gì. Nếu không phát hiện được, thì lão đó cũng không phải vị vua của chúng thần. Quan minh thần dớt. Hết thấy quan minh thần dớt đã đi còn quay lại khuôn mặt nhỏ nhắn của quang minh nữ thần lập tức nhăn nhói như khỉ ăn ớt. Sao không muốn cùng lão bất tử ta đi về à? Hà hà dớt tỏ vẻ đắc ý nhìn cô nàng. Giờ ta không về cùng lão đâu. Giờ ta có việc phải làm quang minh nữ thần nói với dớt. Con cho lý do đi. Nếu hợp lý ta không miễn cưỡng ép về giớt nheo mắt lại nhìn quang minh nữ thần. À cái này cái này. Bất ngờ nên quang minh nữ thần suy nghĩ rất lâu. Đột nhiên nàng chật nảy ra một ý tưởng liền ôm vai bá cổ cao lôi hoa người ta. Giờ muốn ở cùng với anh ấy một chỗ. Ảnh đi đâu con theo đó. Đổ mồ hôi trộm. Cao lôi hoa muốn lấy tay quang minh nữ thần ra nhưng cô nàng này ôm chặt quá không sao lấy ra nổi. Như vậy cũng tốt. Cháu nè! Cháu mới lên thần giới. Cuộc sống chưa quen thuộc cho lắm. Như vậy đi. Ngày mai đến nhà của ta làm khách đi. Nhớ rõ là phải mang theo con bé này đó. Dớt dặn dò cao lôi hoa. Ngoài phòng Gia phượng Người được đề cử thừa kế phong thần ánh mắt càng lúc càng nhỏ lại Như một lửa dao sắc bén khi nghe được câu chuyện Vừa bị cướp mất cơ hội chúc phúc vừa bị Hừm cao lôi hoa, ngày mai sẽ biết Đời người là vậy, người vì một việc nhỏ mà cũng thù hận Đó được gọi là gì nhỉ? À Tiểu nhân Các bạn đang nghe truyện tại truyện 361 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 361 thần giới cũng có cướp đường đi ra khỏi phòng sinh mệnh nữ thần. Quang Minh thần giớt nhìn ra Phượng đang đứng ở ngoài. Thấy ánh mắt đầy vẻ ngoan độc của Gia Phượng, Quang Minh thần giớt khẽ thở dài, gọi Gia Phượng. Vâng, vua của ta, ta ở đây, người có gì căng dặn sao? Nghe quang minh thần giớt gọi tên mình, lập tức ra phượng quay đầu cung kính. Vẫn còn cảm thấy không vui vì không được mẫu thần chúc phúc sao quan minh thần giớt hỏi. Vua của ta, ta chỉ cảm thấy chúc phúc vốn là của ta. Mà cái tên gọi là cao lôi hoa đó. Hắn đoạt lấy thứ vốn thuộc về ta. Gia Phượng cắn chặt răng nói. Gia Phượng này giọng điệu của giớt đột nhiên lạnh lùng hơn ngươi phải giữ vững bản tâm của mình. Nếu ngươi vẫn không khống chế được tâm tình của mình một cách chính xác thì ngươi vĩnh viễn cũng không lĩnh ngộ được phong pháp tắc. Hơn nữa, thiên hạ này không có thứ nào thuộc về riêng một người. Nếu lời chúc phúc đó không dành cho ngươi thì ta không hy vọng ngươi vì cái vụ chúc phúc này làm ra việc ngốc nghếch đâu. Vâng, Gia Phượng xin ghi nhớ lời giáo hướng của người. Gia Phượng ra vẻ như một con cừu nghe lời người du mục ta tuyệt đối sẽ không vì chúc phúc mà gây chuyện đâu. Chỉ tiếc Đó chỉ là những lời ngoài miệng của đồng chí Gia Phượng chúng ta. Trong mắt sự thù hàng vẫn chưa tiêu tán đi tí nào. Hạt chỉ là nhắc ngươi chú ý chút thôi. Ta hy vọng ngươi không vì việc bỏ lỡ độ kiếp phong thần vài ngày mà làm việc dại dột mất tư cách trở thành phong thần. Quang Minh Thần Dớt nói lời đầy thấm thiết, ẩn ý. Đối với cái tâm tiểu nhân của gia phượng Quang Minh Thần Dớt cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ vì Tư chất tìm lực lẫn trí tụ của Gia Phượng trong đống thần phó phong hệ là cao nhất. Cho nên việc kế thừa ngôi vị phong thần này. Quang minh thần giấc không chút do dự lựa chọn hắn kế thừa. Chỉ có điều Gia Phượng này quá hẹp hòi ích kỷ, đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của hắn. Mà cũng vì vậy cho nên Gia Phượng lĩnh ngộ pháp tắc phong hệ rất chậm. Nếu lấy tư chất của hắn, chỉ cần hắn bỏ qua cái tính tình tiểu nhân đó. Hắn đã sớm lĩnh ngộ thần cách phong thần mới để trở thành phong thần rồi. Cần gì phải làm người kế thường? Đáng tiếc không có khí chất của một người rộng rãi, đại lượng thì sao có thể trở thành một vị thần cường đại đây? Đối với hắn quan minh thần giấc chỉ có thể lắc đầu tiếc thay cho thiên phú của hắn. Vâng, phu của ta Ta nhất định nghe theo lời dặn của người Gia Phượng tôn kính nói Quên đi ta cũng không nhiều lời Gia Phượng kế tiếp ngươi trở về chuẩn bị một chút đi Quang Minh Thần Dớt buông tiếng thở dài Nói ba ngày sau Ta cho người thời gian chuẩn bị mọi thứ cho tốt Sau đó một mình ngươi đi vào trong phong cảnh lĩnh ngộ pháp tắc phong hệ Ngươi cố gắng lĩnh ngộ đi, nhưng phải nhớ kỹ, thời gian của ngươi chỉ có 10 tháng. Vâng, vua của ta. Gia phượng vân một tiếng mạnh, chuyện thành thần quan hệ đến cả đời hắn. Cho nên hắn không thể chậm trễ. Vậy ngươi đi về chuẩn bị một chút đi. Quang minh thần giớt phức phất tay. Vâng, vua của ta gia phượng hành lễ cáo lui. Sau đó lui ra ngoài Đi về Điện Phong Thần Hiện tại thân phận của hắn vẫn là một tay thần phó của Điện Phong Thần Trước khi trở thành Phong Thần Vô luận tư chức của hắn có cao cỡ nào Hắn vẫn là một thần phó mà thôi Đi tới trước thần điện to lớn của Phong Thần Gia Phượng ngồi trước nhìn toàn thần điện này Không lâu nữa đâu Gia Phượng siết chặt tay nhìn phong thần điện ta, Gia Phượng sẽ trở thành chủ nhân của phong thần điện nhưng mà trước hết. Ánh mắt Gia Phượng lón lên vẻ điên cuồng độc ác thù hôm nay ta phải thanh toán cho đầy đủ cái đã nhưng mà trước khi tiến vào trong phong cảnh thì việc này cũng không tốt cho lắm. Nếu làm không tốt, có khả năng mình sẽ bị hủy bỏ tư cách thành thần mất. Nghĩ đến tương lai vàng son của mình. Gia Phượng có phần do dự đứng lên. Ô Di đột nhiên, mắt Gia Phượng sáng ngời. Sau đó nhanh chóng đi vào bên trong thần điện. Chỉ cần không làm quá lên, có lẽ không sao đâu, vừa đi hắn vừa nghỉ. Bên kia tại căn phòng nhỏ của sinh mệnh nữ thần. Lão Cao đang cười hiếp mắt. Nhưng trong khóng mắt thì ẩn chứa nguy hiểm. Cô lại đây với ta cao lôi hoa cười âm hiểm không ngừng. Bấy giờ hắn ngồi xổm trong góc phòng thành thật trả lời câu hỏi của ta. Không cần. Lúc cao lôi hoa ngồi trước người. Quang minh nữ thần Ngọc Ngà đang ngồi cúng lại trong góc run sợ nói ta sẽ không khuất phục dâm uy của ngươi. Nếu không phải biết tính cách làm người của lão cao, tình cảnh này rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến. Thực sự không nói cao lôi hoa ý cười càng đậm. Không nói, đánh chết ta cũng không nói. Quang minh nữ thần kiên cường nói. Ờ không nói thì thôi. Cao lôi hoa ngồi xuống nói ta chỉ hỏi cô với giớt có quan hệ gì thôi. Đây cũng không phải vấn đề riêng tư gì phải không? Mà sao cô làm ra vẻ thà chết không nói thế, có gì sao không nói ta không muốn nói? Ta đã nói là không nói. Quang Minh nữ thần lui vào trong góc dùng ánh mắt nhìn lão cao có vẻ rất ngu ngốc. Tốt lắm tốt lắm, lôi hoa. Đừng làm loạn nữa, có gì đâu. Con bé không nói, bà nói với cháu thì cũng vậy thôi. Ở bên, sinh mệnh nữ thần đưa tay ra xoa đầu cao lôi hoa, xem ra cô nàng áo tím này rất thiết động tác này. Con bé là con thứ tư của giớp. Sinh mệnh mẫu thần nói mấy ngàn năm trước, con bé kế thừa thần cách quang minh, sau đó chạy đi rong. Tính ra cũng mấy ngàn năm rồi không có về nhà. Mấy ngàn năm không về nhà. Cao lôi hoa nhìn quan minh nữ thần mấy ngàn năm không về nhà. Vậy, vậy cô không có nhớ nhà sao không? Ta không muốn về. quan minh nữ thần ngẫm đầu, nhìn thẳng cao lôi hoa. Nói ta muốn đi đại lục. Ở đại lục ta còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Ha ha! Cao lôi hoa nở nụ cười một tiếng. Nói đi thế giới loài người cũng không vội Việc bây giờ là cô phải về nhà thăm cha mẹ mình đi là con gái mà mấy ngàn năm không về thăm cha mẹ Đó là bất hiếu Giọng cao lôi hoa trầm lại cho dù ở trên đại lục cô còn có chuyện quan trọng Nhưng chẳng lẽ không có mấy ngày thăm cha mẹ mình sao tốt rồi Cũng không biết vì cái gì Quan minh nữ thần cũng không hiểu sao lại mơ mơ màng màng nghe theo lời cao lôi hoa nữa chứ. Chuẩn bị cùng cao lôi hoa trở về. Cao lôi hoa cùng Quan minh nữ thần đi ra khỏi căn phòng của sinh mệnh nữ thần. Cháu à, bảo trọng nhé. Còn nữa, nếu có khả năng, cháu phải nhanh chóng rời khỏi thần giới này đi. Lúc gần đi, sinh mệnh mẫu thần dặn dò cao lôi hoa. Tuy ma khí trên người cao lôi hoa đã bị sinh mệnh nữ thần dùng lời chúc phúc nén xuống Nhưng mà người tính sao bằng trời tính cứ cẩn thận vẫn hơn hết Sinh mệnh nữ thần sợ đêm dài lắm mộng. Vân cao lôi hoa gật đầu Nói ta còn có một đồ đệ và một đứa nhỏ đang ở trên thần giới này Đợi tìm được chúng Ta sẽ quay về đại lục ngay Cố đi nhanh đi. Trong mắt sinh mệnh nữ thần có chút ý tứ nói không biết vì cái gì cuối cùng bà có loại dự cảm không tốt. Bà cảm thấy nếu cháu không nhanh về đại cu thì sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy phân tranh rất lớn. Mà vòng xoáy đó chính là khảo nghiệm lớn nhất cuộc đời cháu cảm ơn. Cao lôi hoa gật đầu, đồng thời ghi nhớ những gì sinh mệnh nữ thần nói. Hừ bà cháu Đi khỏi căn phòng trên đỉnh núi Cao lôi hoa mang theo cô nàng ngọc ngà quan minh nữ thần đi trung tâm thần giới Trên đường cao lôi hoa nghĩ lại những lời mà sinh mệnh nữ thần nói Xem ra nên đi tìm huyết sắc minh vương và mộng ti nhan một chút Chỉ là thần giới quá rộng lớn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người Cứ đi tìm hai người một cách mờ mịch thế này thì chẳng khác gì mò kim đáy bể. Cho nên hiện tại cao lôi hoa chỉ còn một lựa chọn. Nhờ vị vua của chúng thần, cha đẻ của cô nàng xinh đẹp quan minh nữ thần này quan minh thần giới đi tìm hai người. Quan minh thần giới là chủ nhân của thần giới tìm hai người hẳn không phải việc khó khăn gì. Đến lúc tìm được hai người thì nhanh chóng về Trần Giang Lúc Cao Lôi Hoa mang quan minh nữ thần rời ra khỏi cấm địa Thì đột nhiên một tia cảm giác nguy hiểm nảy lên trong lòng Cao Lôi Hoa Không chút do dự Cao Lôi Hoa xoay người 180 độ ra đằng sau Đưa tay ra đòn Bột một cánh tay máy đánh lên tay Cao Lôi Hoa Lực chống từ cánh tay máy làm cánh tay cao lôi hoa tê rần. Dương mắt nhìn lên. Cao lôi hoa liền phát hiện thứ công kiếp mình chính là bảy tên người máy thủ hộ của thần giới vẫn đuổi theo mình lúc trước. Sao lại thế này, chẳng lẽ lúc ba đi không có mang mấy tên người máy thủ hộ này đi sao quan minh nữ thần nghi hoặc nói. Muốn thử ông sao cao lôi hoa nghi hoặc nhìn bảy người máy này cao lôi hoa biết vua của chúng thần quan minh thần dứt tuyệt đối không phải là thằng đầu đất bảy người mấy này từng đuổi theo lão cao vào cấm địa mà vụ vào cấm địa cũng giải thích rõ ràng rồi cho nên cho nên cao lôi hoa nghĩ một khả năng duy nhất đó là lão siêu cấp quan minh thần dứt này muốn thử mình về phần vì sao thử mình cao lôi hoa có thể giải thích Có lẽ do bà cô quang minh nữ thần này gây họa chứ sao Điều bộ ám muội với mình Làm cho ông cha không tức mới lạ Cho nên bố vợ không thử con rể thì chuyện đó đây quá Tuy không thích mấy vụ này Nhưng bị coi là con nứt thì không tốt Tí nào cao lôi hoa chậm rãi nắm chặt tay Cùng lắm thì hỏi luôn mấy cái người mấy này Lúc này ở một đỉnh núi nhỏ cách đó không xa Gia Phượng cùng với mấy thần phó trong phong thần điện thần đang đứng trên nhìn xuống Gia Phượng Chúng ta tự ý ra lệnh cho người mấy thủ hộ thần giới đối phó với gã tóc bạc này Thật sự không sao chứ một gã đồng bọn đứng cạnh Gia Phượng hỏi Yên tâm đi Tất cả đều thuộc về trách nhiệm của ta được chưa? Gia Phượng đắc ý nở nụ cười. Chỉ là ra vài cái mệnh lệnh cho đám người mấy thôi. Có quái gì đâu mà lo cơ chứ. Gia Phượng. Ngươi có chắc bảy tên người mấy sẽ mừng thịt được gã tóc bạc ở dưới không một đồng bọn ở bên hỏi. Bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng quá trình chiến đấu ở dưới hiện tại cao lôi hoa có vẻ chiếm thượng phong so với bảy tên người máy yên tâm đi trước khi đến đây ta có nhận được tin tức gã này bị bảy người máy thủ hộ của chúng ta đuổi như chó nhà có tan trên thần giới sau đó không hiểu cháu ngáp phải rồi thế nào lại chạy đến cấm địa Cho nên bảy người mấy có thể xử đẹp gã Gia Phượng đưa mắt nhìn trận chiến giữa Cao Lôi Hoa và bảy người mấy đánh giá. Thời gian cũng vượt các huynh đệ, các đại gia cùng lên nào. Gia Phượng ta chỉ tiếc là phải tham dự kế thừa nên không tiện tham gia, đành dựa vào các huynh đệ, các đại gia vậy. Cứ như ước định mà làm. Xuống vây đánh gã, lột quần áo gã. Để gã trần như nhộng dạo chơi thần giới đi uy. Phụ thần vĩ đại trên cao. Ta sao tà ác vậy cơ chứ? Gia Phượng nói. Đương nhiên. Tà ác đối với đám người thuần khiết trong trắng trên thần giới đối với đám thần phó này mà nói chính là lột sạch quần áo của người khác. Đối với mấy tên sống trên thần giới từ nhỏ thì đây là việc cực kỳ cực kỳ tà ác. Không thành vấn đề mấy tên thần phó hét lên. Ngay sau đó, đội quân thuần khiết tập làm tà ác gồm 20 người lao xuống sườn núi. Đối đối bọn họ, chuyện gia phượng thành phong thần tân nhiệm là chuyện ván đã đóng thuyền. Bây giờ không tranh thủ lấy lòng thì đợi đến khi nào? Chuyện này liên quan đến tiền đồ sáng lạng của mình sau này à nha? hai mươi vị thần phó này nam có, nữ có, cao có, lùn có, gầy có, mà béo tốt cũng có. Tóm lại là đủ loại. Cướp đường đây từ xa chạy tới, hai mươi vị thần phó hung hồn quát lên để quần áo hành lý lại. Giao quần áo ra không thì chết. Nếu không giao, đừng trách chúng ta không khách khí cướp bóp. Cao lôi hoa sưởng sốt. Nghi hoặc nhìn hai mươi vị đang hô hào chạy đến. Ngay sau đó, đột nhiên cao lôi hoa nở nụ cười. Chỉ thấy tay phải hắn vung lên, khúc nhạc triệu hồi huyết kỵ sĩ lại bắt đầu ngân lên. Cướp đường a buồn cười vải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Chương 362 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 362 muốn lấy đồ trên người ta thì ta lột hết người ngươi. Cướp quần áo 20 tên kỵ sĩ hung bạo đang lao xuống đây mà chỉ cướp quần áo sao? Đầu mấy tên này nhồi đất à? Điều đầu tiên Cao Lôi Hoa nghĩ đến là 20 người này có phải bị tâm thần không? Chuyện hoang đường thì cao lôi hoa cũng thấy không ít nhưng đến mức 20 người xông tới cướp quần áo một người thì cao lôi hoa chịu không nổi. Trừ khi có người đứng sau cô ý chứ ai đời vì một bộ quần áo mà điều động nhân mãi như vậy. Nghĩ có người đứng sau nên cao lôi hoa thử đảo mắt nhìn quanh xem có ai ẩn nút không. Rất nhanh, Cao Lôi Hoa liền cảm ứng được một đạo hơi thở đang ẩn nút trên một đỉnh núi không xa. Nếu không để ý, có lẽ không thể nhận biết được cổ hơi thở nhẹ như không này. Cũng may, dù sao thế giới này cũng không có người có khả năng ẩn nắp hơi thở tốt như Cao Lôi Hoa. Dựa vào năng lực cảm ứng của mình, Cao Lôi Hoa có thể khẳng định người đứng trên núi là Gia Phượng. Người được đề cử làm phong thần vừa gặp không lâu trước đó. Quả nhiên là thằng nhóc này. Cao lôi hoa âm hiểm cười một tiếng. Sau đó quay người nói với quan minh nữ thần không thể không nói. Thần giới của Mỹ nữ quan minh chúng ta loạn thật nhỉ. Ban ngày ban mặt không ngờ có người hành nghề đạo tập cướp đường. Hừ, Nghe lão cao châm chọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của quan minh nữ thần có chút méo mót, nàng nghiến răng khen két, Đáng chết, nếu nàng mà biết ai dám cướp bóc nàng, người đó nhất định phải chết. Chẳng qua. Giờ ai cướp ai, vẫn chưa biết à nha. Cao lôi hoa cười hè hè, đồng thời hắn xoay tròn, mạnh mẽ chụp một người mấy thủ hộ. Bảy người mấy này thật chắc chắn. Giờ cho các ngươi biết Ai là sói Ai là cừu nói xong Tay phải cao lôi hoa vung lên 99 đạo huyết quang phóng lên cao Sau đó toàn bộ 99 huyết kỵ sĩ được cao lôi hoa triệu hồi xuất hiện Bên kia Nút trên đỉnh núi Gia Phượng thấy huyết quang phóng lên thì cảm thấy lo âu trong lòng rồi Bởi vì hy vọng của gã bảy cổ người máy thủ hộ đã ê càng nằm dưới đất Rất nhiều tia lửa xẹp trên thân hình bảy người máy Thực hiện nhiên cả bảy người máy đã tạm mất năng lực hoạt động Hơn nửa đột nhiên gần trăm huyết ảnh xuất hiện bên người gã tóc bạc này Thật sự làm cho gia phượng cảm thấy bất an Các ngươi không phải muốn cướp ta sao cao lôi hoa âm hiểm cười một tiếng Nói ngươi dám lấy áo ta. Ta liền xin lại cái quần xì quần chiếp của người. Muốn lấy đồ ông à, ông lột trần trùn các con nhé gự. Cùng với cao lôi hoa tâm ý tương thông nên khi bọn huyết kỵ sĩ vừa đi ra thì cùng nhau hò hét. Toát lên bá khí vương giả của mình. ầm gần trăm người dẫm chân. Người phía trước dừng lại cho ông. Nghe cho kỹ đây. Núi này do ta mở Rừng này do ta trồng Nếu muốn qua đường này Thì để lại lộ phí Bây giờ cướp đây Yêu cầu mọi người để lại quần áo Cho bọn ta bọn huyết Kỵ sĩ mở miệng nói Chỉ có điều nghe xong câu nói này Đồng chí Lương Thiện Quang Minh Nữ thần nhất óc mà lăn quay đơ A ha ha ha Ha Quang Minh nữ thần cười không nổi Nàng quay đầu nhìn cao lôi hoa, cái tên này sao lại ác thế cơ chứ? Lúc này, 20 vị thần phó của phong thần điện tràn đầy khí thế giờ có chút sưởng sờ. 20 người dừng lại thành một cụm, nhìn 99 huyết kỵ sĩ đột ngột xuất hiện. Dựa vào thực lực cấp 8 thí thần giả của mình, bọn họ cũng cảm thấy thực lực của các huyết kỵ sĩ này. Gần trăm tên huyết kỵ sĩ này không ngờ mỗi tên đều có thực lực ngang ngửa với bọn họ. Quan trọng nhất là trên người những huyết kỵ sĩ này tỏa ra một thứ mà bọn họ không có. Sát khí. Huyết kỵ sĩ không phải bình hoa trong nhà. Không phải chăn chiếu gối im. Không như bọn họ. Có thực lực cấp 8. Nhưng không có năng lực chiến đấu tương thiết. Những huyết kỵ sĩ trọng sinh này trước khi chết đều là những chiến sĩ cường hãng nhất. Sát khí trinh người bọn họ làm cho hai mươi vị thần phó có chút phát run Dù sao thì thần giới hòa bình đã lâu rồi. Từ lần con thứ của sáng thế thần, sa tan làm phản thì thiên giới đã được yên bình trong một thời gian rất lâu. Cho nên khi gần trăm huyết kỵ sĩ xuất hiện, 20 vị thần phó chúng ta bị sát khí dọa cho đơ người. Nhóm thần phó không dám động thủ. Cũng không có nghĩa đám huyết kỵ sĩ không động thủ. Gừ đám huyết kỵ sĩ phát ra tiếng gầm gừ như bầy sói huynh ác xông vào đàn cừu non. Mục tiêu của đám huyết kỵ sĩ này là những chiếc quần xì của 20 vị thần phó. Trang phục của thần giới có vẻ kỳ lạ. Trang phục của bọn họ đơn giản là thuần sắc. Chỉ một màu dù nam hay nữ. Hơn nữa Tất cả đều chỉ mang một cái quần chiếc sau lớp áo tràn đơn sắc đỏ đen gì đó. Vầy sói xông vào đàn cừu có vẻ như một chú cừu đều được 5 anh sói chăm sóc. Cả năm anh đè lên người chú cừu, sau đó lột lông chú tìm cái quần chiếc. Báo cáo chủ nhân. Trong mục tiêu phát hiện có thành viên nữ. Xin duy thì là có lột luôn không ạ một huyết kỵ sĩ sau khi lột áo chàng một thần phó. Phát hiện ra là con gái liền quay đầu hỏi cao lôi hoa. Từ lần trong rừng rậm tinh linh. Sau khi nhìn thấy đám huyết tinh linh thì những huyết kỵ sĩ này có dấu hiệu khôi phục trí nhớ. Tuy rằng không khôi phục được bao nhiêu. Nhưng chỉ số ít cũng tăng lên đáng kể Dù không có tiếng hóa như hỏa thần ca đức nhưng so với trước kia chỉ biết chém giết thì đã đỡ hơn nhiều Lột cao lôi hoa thuận miệng nói Lúc này cao lôi hoa đang ngồi sợ bên cạnh một người mấy thủ hộ để nghiên cứu cấu tạo của nó Nghe huyết kỵ sĩ hỏi cao lôi hoa không chút suy nghĩ liền thuận miệng nói thậm chí cao lôi hoa còn không nghe huyết kỵ sĩ này đang nói gì. Vâng. Thưa chủ nhân huyết kỵ sĩ cao to này lớn tiếng chấp hành. Sau đó không chút lưu tình thò tay vào trong áo chàng của con cường xấu số. Chỉ nghe một tiếng xoẹt. Một cái quần chiếc màu trắng đã bị đồng chí huyết kỵ sĩ này kéo ra khỏi người vị nữ thần phó xấu số này. Không a xanh tái mặt con cử phát tiếng kêu la chói tai Đang nghiên cứu người mấy cao lôi hoa bị tiếng thét chói tai này làm giật mình Sao lại thế này cao lôi hoa ngoáy ngoáy lỗ tai Chết tiệt tiếng thét này thật sự chói tai Báo cáo chủ nhân dựa theo phân phó của ngài ta đã lột quần của nàng Sau đó nàng hét chói tai như vậy đó Huyết kỵ sĩ cao to đó báo cáo chi tiết tình huống cho cao lôi hoa. À, nghe huyết kỵ sĩ nói. Cao lôi hoa vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó miệng lão cao như chữ ơ. Bạn đang đọc truyện được cốt vi tại trước mắt là hình ảnh một con sói đang bế một con cừu. Và trên tay con sói là quần chiếc của con cừu đó. Không cần nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Ngươi lột cao lôi hoa cười hắc hắc hỏi Dựa theo mệnh lệnh của chủ nhân ta đã lột Huyết kỵ sĩ nghiêm túc trả lời Tốt lắm, rất ruột Đột nhiên cao lôi hoa cười hì hì báo mã 6 của người Chiến sĩ anh dũng của ta thư chủ nhân lôi 008 Chiến sĩ lôi 008 lớn tiếng báo mã số của mình Tốt lắm, chiến sĩ anh dũng Lôi Không 08 của ta. Cô gái trong tay ngươi, ngươi giải quyết cho tốt nhé." Cao Lôi Hoa cười nói ngươi làm gì cũng được, miễn là nàng đừng hét nữa. "Vâng, thưa chủ nhân." Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Lôi Không 08 hung tợn nhìn con cường trong tay mình. "Gừ, con bé này, ta cảnh cáo cô." ngậm cái miệng cô lại, nếu không ta không biết mình sẽ làm gì đâu, lôi không không tám hét lớn trước mặt cô gái. Tự hồ bị huyết kỵ sĩ dọa. Nữ thần phó lập tức ngậm miệng, đồng thời như nàng cường e lệ. A a buông nàng ra, lũ ác ma lúc quần chiếp của vị nữ thần phó đó bị lộ. Đột nhiên Một thần pháp anh tuấn của Phong Thần Điện cũng đang bị đè xuống hét lên, lĩnh vực nháy mắt bùng phát. Không biết lấy sức lực ở đâu ra. Hắn điên cuồng đẩy năm chú sói huyết kỵ sĩ, sau đó nhanh chóng phóng về phía lôi không 008. Buông nàng ra, tên đáng chết. Nếu không các ngươi sẽ hối hận lôi không 008 khinh miệt nhìn gã đang vọt tới. Chủ nhân Nguy hiểm cấp 4, xin đánh chết tại chỗ huyết kỵ sĩ lôi 008 khô khúc nói với cao lôi hoa. Tha cho hắn một mạng, nhưng cho phép đánh trọng thương. Cao lôi hoa cũng không quay đầu lại. Giờ hắn đang tập trung nghiên cứu người máy thủ hộ đã. Bàn tay lâu lâu lại sờ soạn lên người máy. Sau đó lấy ra vài cái linh kiện. Buông nàng ra. Buông nàng ra vị nam tử anh tuấn đó bi phẫn gầm rú một tiếng Nhảy lên cao Phóng về phía huyết kỵ sĩ lôi 008 Đã hiểu thư chủ nhân Lôi 008 gật đầu Sau đó vương tay phải đang cầm quần chiếp đánh vào vị anh hùng cấu mỹ nhân Phật Phục biệt ba tiếng động liên tiếp vang lên Phật là tiếng quần chênh quốc vào mặt đồng chí anh hùng của chúng ta. Phục là ngụm máu mà anh hùng chúng ta phun ra. Còn từ biệt là lúc thân hình vị anh hùng của chúng ta rơi xuống đất. Dường tay, các ngươi đang làm cái gì vậy trời ạ? Các ngươi thế này thì còn thể thống gì nữa? Các ngươi Sa xa, xa, một giọng nói bén nhọn của một cô gái vang lên. Giống như cảnh sát trong những bộ phim điện ảnh mà lão cao từng xem Nhân viên duy trì chính nghĩa của thần giới đã đến Cô chủ Cô em vừa nghe giọng nói đó Con cường trên tay lôi 008 giống như nhìn thấy người chăn cừu Nàng lớn tiếng khóc Thuế nhi chủ nhân giọng nói cao vút đó nghe thấy tiếng kêu thì nhìn nữ thần phó trên tay lôi 008 sau đó giật mình lao nhanh đến, mà đứng bên cạnh nhìn cao lôi hòa tháo linh chuyện người mấy. Quang Minh nữ thần vừa nghe được giọng nói ca vút trời mây đó thì quay đầu lại nhìn. Sau đó khuôn mặt lộ vẻ chán ghét ra mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 363 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 363 ma khiếu trên thần giới thượng cô biết mũ ta Ở bên cao lôi hoa vừa nghiên cứu kết cấu của người mấy thủ hộ vừa hỏi quan minh nữ thần Đối với quan minh nữ thần bây giờ lão cao cũng không biết mình nên làm gì nàng nữa Tóm lại Bây giờ lão chỉ muốn thật nhanh chống tách cầu cầu với quan minh nữ thần ra Sau đó đường ai nấy đi nước sông không phạm nước giếng. Biết một con mụ hèn mọn quang minh nữ thần nghiến răng, cũng vì mụ ta mà nàng mới bỏ nhà đi cả mấy ngàn năm không về. Hơn nữa lúc ấy trốn nhà đi trước nàng còn có hai người anh nữa. Thậm chí một người anh dùng phương thức xa đọa để kháng nghị cha mình. Mụ là ai cao lôi hoa vương vai đứng dậy? Khối người máy này đã bị cao lôi hoa tháo ra hoàn toàn. Có phần giống với người máy trên trái đất nhưng nó có phần rất đặc biệt. Rõ ràng nhất là cấu tạo của chúng nó cực kỳ đơn giản khác xa với cấu tạo phức tạp của người máy trên trái đất. Chỉ tiếc bởi vì thời gian không cho phép nên cao lôi hoa cũng chỉ có thể tận lực ghi nhớ cấu tạo sơ bộ của người máy. Người này là vợ hai của cha ta tên là giả tử. Quang minh nữ thần nghiến chặt răng nói, nhìn nàng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mụ ta. Ồ, ra là vợ bé của lão giớt quan hệ giữa gì ghẻ con chồng đây mà. Cao lôi hoa gật đầu. Vô luận là người ở thế giới nào. Thì người mẹ kế vẫn luôn khiến cho những người thân trong gia đình chấp nhận. Không biết vì sao, cứ nhắc đến mẹ kế thì trong mắt mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng hình dung ra cảnh gì ghẻ với con chồng hết. Nhưng Cao Lôi Hòa thì không hề có tư tưởng này. Kỳ thật phần lớn những người mẹ kế không giống như mọi người nghĩ là độc ác đâu. Chỉ có một ít cá nhân cá biệt là như vậy thôi. Đáng tiếc, mọi người toàn nhìn vào số ít mà phán cho số đông, thật là con sâu làm rầu nồi canh mà. Nguồn truyện cao lôi hoa đứng cạnh quan minh nữ thần chờ đón chủ nhân giọng nói vàng khuyên ấy. Rất nhanh, bà vợ bé của vị vua chúng thần dớt đã xuất hiện. Phía sau còn có một đội quân mang giáp vàng. Nhìn người đàn bà trước mặt cao lôi hoa liền cảm thấy kính phục vị vua chúng thần giới này Mày liệu eo nhỏ Mí mắt như tơ khuôn mặt thì gợi cảm Là một người phụ nữ hiếm có Theo như lão cao đánh giá thì đây là hồ ly tinh chuyện thế Người này không thể dùng một từ mị để đánh giá được Bọn người các ngươi còn không dừng tay lại cho ta Mau thả người trên tay ra giả tử lại gần rồi ra lệnh cho các huyết kỵ sĩ. Lúc này giọng nói của mụ không còn cao vót lên nữa, ngược lại có chút kiều mi, một chút nỉ non nữa chứ. Lão cao nghe giọng nói có phần nỉ non thì tay run lên cầm cập. Da gà nổi lên. Giọng nói nỉ non như vậy, đây là lần đầu tiên nghe thấy. Nghe tiếng kêu ra lệnh. Gần trăm vị huyết kỵ sĩ quay đầu nhìn mụ, hàng trăm đôi mắt lạnh lùng nhìn. Nhưng cũng không có huyết kỵ sĩ nào nghe lệnh mụ hết. Đối với các huyết kỵ sĩ thì Cao Lôi Hoa mới là chúa tể của họ, không có mệnh lệnh của Cao Lôi Hoa. Thì cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thể ra lệnh cho họ kể cả sáng thế thần. Nhìn thấy đám huyết kỵ sĩ không nghe lệnh mình. Dạ tử cảm thấy tức điên lên Từ khi nàng trở thành vợ hai của giấc nào có ai dám cãi lệnh của mình Huyết kỵ sĩ không nghe lệnh làm cho dạ tử cảm thấy sự tự tôn của mình bị làm nhuột Ta ra lệnh cho ngươi buông thuế nhi nha tai ngươi điếc sao Không có nghe sao dạ tử chỉ vào huyết kỵ sĩ lôi 008 kêu lên Lôi 008 quay đầu Xác định con mụ kia đang nói chuyện với mình. Lôi Không Không 8 lạnh đạm nhìn Dạ Tử, nói một câu cực kỳ lạnh lùng khô khan ra lệnh cho ta. Cô nghĩ cô là ai thế làm càng Ta là vợ của chủ nhân thần giới. Ngươi nói xem ta là ai đây? Dạ Tử phẫn nộ nói với Lôi Không Không 8 ta mặc kệ ngươi là người nào. Dám ở thần giới động hầu nữ của ta. Ngươi nói không xem. Ngươi nghĩ thần giới là chỗ nào vậy? Bây giờ ta dựa theo quy tắc thần giới, hơn nữa lấy thân phận nữ chủ nhân của thần giới này. Ban thưởng cho ngươi tử hình khi nói chuyện. Dạ tử vung tay lên. Mấy võ sĩ giáp vàng phía sau này bước lên. Từng bước ép chặt vây lôi không không tám lại. Ồ, nữ chủ nhân thần giới. Mạnh miệng ghê ta. Khoang minh nữ thần đi ra từ sau lưng cao lôi hoa. Khó miệng lộ ra ý khinh miệt. Tươi cười nói hay cho từ nữ chủ nhân thần giới, hay cho một cái quy tắc của thần giới. Thế mà ta không biết Dạ tử bà từ khi nào thì thành nữ chủ nhân thần giới vậy ta nàng ghét nhất là con mụ trước mặt này luôn ra vẽ mình là chủ nhân thần giới. Điều này làm cho nàng cảm thấy ghê tởm. Nàng thật tình không hiểu có phải ông bố già của mình bị lẫm cẩm rồi hay không mà rước con mụ này về thế không biết. Là cô. Cô về khi nào dạ tử nhìn quan minh nữ thần thì cả kinh. Mụ còn không biết vị công chúa thần giới trở về thần giới khi nào Hơn nữa xem ra hậu nữ của mình đắc tội với cô nàng công chúa khó chơi này rồi Ta về khi nào không cần mụ quản Mụ cũng không có tư cách quản Quang minh nữ thần hừ lạnh một tiếng giả tử Vừa rồi ta nghe chính miệng mụ nói về quy tắc thần giới Thuộc như cháu nhị nói tới đây. Trong mắt quan minh nữ thần tràn ngập vẻ trêu tức như vậy ta hỏi mụ nhé. Ở tại thần giới tập kích bản công chúa ta. Thì xử lý thế nào sự tử đương trường. Dạ tử thốt ra, xem ra mụ đối với quy tắc thần giới rất là quen thuộc. Tốt lắm quan minh nữ thần vỗ tay, nói như vậy, nữ chủ nhân thần giới này. Giờ ta liền nói cho mụ biết nhé Con hầu này của mụ mới 2 phút trước triển khai tập kích ta Mụ nói xem nên xử lý thế nào đây không hay rồi Việc đầu tiên là dạ tử trường mắt nhìn hầu nữ của mình Mụ biết bây giờ cô công chúa khó chơi này đang nắm phần thắng Nhưng không đến nỗi không xoay chuyển tình thế được Nghĩ vậy trong mắt mụ đảo lại Ha ha ha ba công thoát tử Dạ tử cười quyến rũ Lời của mụ rất có trình Chỉ mấy từ người hầu của ta đã có thể lấy công chuột tội cho hầu nữ của mình Một bên Lão cao không khỏi nhíu mày nhìn dạ tử Xem ra con mụ này khoái chơi chữ nhỉ Mà cái vụ này lão cao chúa ghét Tính ra lão cao thích giải quyết trực tiếp luôn Ồ, bà cô chủ nhân thần giới ơi, bà đừng có xài mấy cái tâm kế đó với tôi chứ. Quang Minh nữ thần nói tiếp không có nếu thì hay sao hết ở đây. Vừa rồi hầu nữ của mụ tập kích ta là sự thật. Tam công chúa, lời này của cô không đúng rồi. Người hầu của ta tập kích cô lúc nào thì ta không thấy. Mà ta chỉ nhìn thấy cô vẫn bình yên vô sự. Yêu mị ở đây thôi. Hơn nữa. Nói người hầu của ta tập kích cô ai tin? Cô nhìn xem bên cô hơn trăm người. Mà bên người hầu của ta đếm đi đếm lại có hai mươi người. Ta không nghĩ hai mươi người lại ngu ngốc đi tập kích trăm người đâu không cần gọi nhũ danh của ta. Quang Minh nữ thần trầm mặt nói mụ không xứng gọi nhũ danh của ta. Ồ. Giờ cũng không phải là chuyện bàn xem ta có xứng gọi nhũ danh của cô hay không. Dạ tử nheo mắt nói ta tới đây là vì nghe thấy tiếng cầu cứu của thần phó của ta. Sau đó là muốn điều tra xem rốt cuộc thần phó của ta là bị gì thôi. Ta nghĩ. Tình hình trước mắt đã phơi bày ra rồi. Công chúa cũng nên cấp cho ta chút công đạo chứ nhị mụ vẫn không thay đổi. Vẫn là già mồm. Cưỡng từ đoạt lý. Quang minh nữ thần hừ lạnh một tiếng mụ khiến ta cảm thấy ghê tởm. Dạ tử làm như không có nghe quang minh nữ thần châm chọc Cười nói ta nghĩ. Giờ cô phải cho ta một cái công đạo đã. Cho ta một cái lý do vì sao ướt hiếp hầu nữ yếu ớt của ta đi. Cao lôi hoa. Giờ ngươi đã biết vì sao ta chú ghét nàng rồi chứ? Quang Minh nữ thần biểu môi con mụ này là chú già mồm, ta ghét nhất mụ ta ở điểm này. Giọng của Quang Minh nữ thần không hề nhỏ, cô ý cho dạ tử nghe được. Dạ tử vẫn như trước, không hề ngại ngùng, chỉ nhìn chầm chầm vào Quang Minh nữ thần xin đáp án. Ừ, coi như đã thưởng thức cao lôi hoa lắc đầu cười ha ha tốt lắm bản lĩnh già mồm của mụ ta coi như lĩnh giáo rồi giờ thì nhận người hầu của mình về đi cao lôi hoa chỉ tay lôi không không tám gật đầu sau đó ném con cừu trong tay cho giả tử a con cừu của chúng ta có một chuyến du hành trên không thật phiêu lưu trong lúc bay lượng Một làng gió nhẹ thổi qua trường bào phức phới, khẽ lộ ra một ít hình ảnh trẻ em không nên xem. Ngư nhìn hậu nữ của mình bị ném như vậy, dạ tử phẫn nộ kêu một tiếng. Vài vị hoàng kim võ sĩ của chúng ta rất hô na hỉ chạy tới đón lấy vị thần phó đang phức phới cho hiển thị hàng này. Chủ nhân Cầu người cứu hắn Vị nữ thần phó này được mấy chiến sĩ đỡ vẫn không quên chàng anh hùng của mình. Chỉ chỉ về phía vị thần phó anh Tuấn Đen nằm dưới đất. Nàng vốn đi tới phong thần điện là để hẹn hò với chàng này. Nhưng vừa vạn gặp phải vụ này, vì thế nàng cùng vị thần phó này cùng nhau đột kiếp đánh cao lôi hoa. Nhưng không ngờ không ngờ thật sự không ngờ cơm không ra cơm. Cháu không ra cháu uy, không ngờ. Dạ tử liếc mắt nhìn vị thần phó một cái, hừ lạnh một tiếng. Sau đó, dạ tử nhìn về phía cao lôi hoa tên đầu bạc này. Ngươi tưởng thế là ốp sao dạ tử phẫn nộ nói. Vì hầu nữ này là một trong những hầu nữ mà mụ thương yêu nhất. Thế mà lại bị gã lột quần chiếc trước mặt bàn dân thiên hạ. Kiểu đó khác nào lột quần chiếc của mụ ý nhầm. tát một cái bạc tay vào mặt mụ. Thế muốn gì nữa nào Cao Lôi Hoa quay đầu, nở một nụ cười vô hại. Hoặc là mọi người có thể nghĩ đó là nụ cười khinh miệt đi. Thấy nụ cười vô hại của Cao Lôi Hoa, dạ tử không khỏi giảm súc khí thế. Ngươi cho là sự việc đơn giản như vậy sao dạ tử ra vẽ khí thế kinh thiên cái thằng cao to bên đó của ngươi làm nhục hầu nữ của ta. Như vậy đi. Để thằng đó chịu một chưởng của ta. Nếu được thì cho qua chuyện này. Ước đỡ một chưởng thôi sao. Vẽ tươi cười trên mặt cao lôi hoa biến mất nhanh chóng. Sau đó lạnh như tuyết đông, lão cao đầy âm hàng nói đồ a Không nghĩ cao lôi hoa đột nhiên chơi chữ không văn minh, dạ tử sửng sốt. Ngươi, ngươi dám nói ta như vậy dạ tử chỉ chỉ vào mặt cao lôi hoa, mụ đang định tạo dáng ra oai với cao lôi hoa. Đột nhiên, mụ nhìn thấy con mắt màu đen của cao lôi hoa. Ngay sau đó, cả người mụ lạnh ruông. Đáng chết, chỉ một ánh mắt, chỉ một ánh mắt. Lại khiến cho mũ có cảm giác như rơi vào hầm băng Cho dù là đối mặt với vua chúng thần giấc Cũng không sợ đến thế Hừ cao lôi hoa hừ lạnh một tiếng Sau đó quay đầu nhìn đỉnh núi cách đây không xa Ở nơi đó chính là người được đề cử làm phong thần Gia phượng đen nuốt Hô, hà hà lúc cao lôi hoa rời mắt khỏi dạ tử Dạ tử cảm thấy như được sống lại Thở phì phò. Cả người mụ giống như ở trong nước mà ra, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thân sống ở thần giới, đây là lần đầu tiên mụ cảm thấy địa ngục. Đúng vậy, địa ngục chính là khi bị gã tóc bạc này nhìn. Cho nên, lúc cao lôi hoa rời mắt khỏi mình. Nàng không nói hai lời. Kéo gầu nữ với đám tùy tùng rút lui với tốc độ siêu nhiên. Tạm thời, mụ không dám đối mặt với cao lôi hoa. Đáng chết. Xem thường tên này rồi. Bên kia trên đỉnh núi, gia phượng lén lúc phụng trộm rút lui xuống núi. Lưu lại núi cao sợ gì không có củi đốt. Về phần đám thần phó phong thần điện kệ sát chúng. Ê, cao lôi hoa. Ngươi suy nghĩ cái gì thế Quan minh nữ thần nhìn cao lôi hoa đang ngắm đỉnh núi ngẩn người thì hỏi À ta suy nghĩ ta có nên giúp tên nào đó độ kiếp hay không đây Khóng miệng cao lôi hoa lộ ra vẻ xấu xa Nghe nói người nào đó sắp độ kiếp Cao lôi hoa rất muốn đi giúp hắn một tay Ngay lúc cao lôi hoa còn suy tư với niềm vui giúp người Đột nhiên một cổ khí tức hắc ám mãnh liệt tràn ngập trong phạm vi gần trăm dặm Huyết một tiếng ma khiếu kinh thiên động địa phóng lên cao Ma khiếu Cao lôi hoa cả kinh trong thần giới sao lại xuất hiện ma khiếu Từ khi nào đám ma này lại trâu bò tới mức đơn thương độc mã xông lên thần giới dạo chơi Ma khiếu tiếng hước sáo của ma Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 364 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 364 ma khiếu trên thần giới hạ lại nói. Khi Quan Minh nữ thần nghe Cao Lôi Hoa nói muốn thay người khác độ thiên kiếp thì cảm thấy nghi ngờ. Từ khi nào Cao Lôi Hoa lại tốt như thế chứ? ngươi thực sự muốn thay các tên được đề cử làm phong thần kia độ kiếp sao quan minh nữ thần mang theo bộ mặt nghi hoặc hỏi hè hè tất nhiên là thật rồi thật còn hơn tiền nữa dù sao ta mới lên thần giới đã lấy mất chút phúc của người ta điều này làm cho ta cảm thấy rất áy náy vừa lúc ta có một số kinh nghiệm độ kiếp Giúp hắn một chút thì tốt chứ sao cao lôi hoa nói tới đây thì cười hè hè khổ nổi nụ cười này nhìn bao nhiêu thiện ý thì ra bấy nhiêu thiện ý mà nhìn bao nhiêu tà ý thì lại ra bấy nhiêu tà ý ội nói như vậy là muốn giúp người ta thật rồi cu an minh nữ thần gật đầu nói vậy theo ta đến gặp ông cha già để ổn sắp xếp cho ngươi đi độ kiếp hè hè vậy phiền cho cô quá cao lôi hoa ý cười xấu xa càng lúc càng đậm lại nói tiếp trong cơ thể hắn còn có đến năm cục in in gì thì mọi người tự hiểu nếu đến hôm gã ra phượng ký đi độ kiếp thành phong thần cao lôi hoa thật sự không có để ý ý nhầm lỡ sĩ đánh rớt một hai cục in cho thiên kiếp yếm Sao tà ác như vậy chứ? Phải nói là lỡ. Lại lỡ rồi. Đang lúc lão cao còn tự sướng. Tìm cách ban phát một chút kinh hỉ cho người được đề cử làm phong thần thì một tiếng huyết sáo cao vút làm lão cao tan rớt mộng. Ma khiếu chói tai bén nhọn, vang vọng thần giới. Cùng với một tiếng ma khiếu này, Một cổ khí tức hắc ám mạnh mẽ điên cuồng đập vào mặt mà đến. Sao lại thế này cao lôi hoa kêu lên? Bởi vì một tiếng ma khiếu này làm cho cao lôi hoa cảm thấy có một loại cảm giác kỳ quái. Hơn nữa, ở trong thần giới thế mà lại có ma khiếu không kỳ quái mới lạ. Phải biết rằng đây là thần giới, là chốn chư thần sinh hoạt, định cư sinh sống đó. Mặc dù không còn oai phong lẫm liệt, mạnh mẽ như xưa nhưng hang hùng nào thiếu cọp beo. Vậy mà có một tên ma ngu ngốc đơn thương độc mã chạy lên trên này huyết sáo tỏ tình ra oai. Trước đường nói có nói đến cao thủ ở đời trong thần giới. Mà chỉ cần mỗi vị thần phun một ngụm nước bọt là vị ma này bơi lội tung tăng rồi. Bên kia. Dưới ảnh hưởng của ma khiếu kinh thiên động địa đó Động tác lột chiếp của các huyết kỵ sĩ đang thực hiện tối đa đều dừng lại Tất cả đều nhìn về phía ma khiếu vang lên Là có ma trốn ra sao một vị thần phó đang bị cử thì thầm Tiếng thì thầm của gã tuy nhỏ nhưng lấy thính lực hơn thỏ của lão cao thì vẫn nghe thấy rõ ràng Lại có ma trốn ra Như vậy là sao cao lôi hoa vẫy tay kêu huyết kỵ sĩ đó dừng tay lại Huyết kỵ sĩ ngật đầu Sau đó đứng dậy Đưa cái quần chiếc vừa giật được cho vị thần phó Vị này anh tuấn mang lại sau đó để cho vị huyết kỵ sĩ sách tới gặp cao lôi hoa như chú gà chuẩn bị vào nồi Vừa rồi ngươi nói Lại có ma trốn ra Là có ý gì thế cao lôi hoa vương tây, Vỗ vai vị thần phó này đem mọi chuyện ngươi biết kể lại cho ta. Hy vọng ngươi biết hợp tác. Ta biết cũng không nhiều. Vị thần phó này cũng rất thức thời. Kể hết những gì hắn biết cho cao lôi hoa ta chỉ là một tiểu thần phó trong phong thần điện. Cho nên ta cũng không biết nhiều cho lắm. Ta chỉ biết ở thần giới có một sáu cấm địa, các cấm địa đều là nơi thần tộc bình thường đều không thể bước vào. Mà trong sáu cấm địa có một nơi gọi là cấm địa ma ngục. Ha ha, cao lôi hoa! Cái này ta biết. Ở một bên quang minh nữ thần đắc ý cười. Nàng đi tới bên người lão cao cười nói thế nào? Muốn ta nói cho ngươi biết không lão cao không chút thương hoa tiết ngọc cốt cho cô nàng này một cái muốn nói thì nói đi. Cứ bày trò. Hừm, một chút ý tứ cũng không có. Quang minh nữ thần xoa xoa cái đầu bị cốt nghe nói, ma ngục là nơi giam giữ những vị thần mê muội Lâu ơi là lâu, nghe nói là trước khi ta được sinh ra luôn. Sau khi chú ta bị thu Một đám thủ hạ của ông ấy đều thành ma, bỏ trốn khỏi thần giới hoặc chết trận. Nhưng một số trong đó bị ông lão nhà ta bắt được. Bắt được đám ma đó nhưng ông lão nổi cơn lương thiện. ổng không giết họ mà giam giữ họ. Nơi được giam giữ gọi là ma ngục. Sau lại ổng cấm mọi người bước chân vào nơi này nên gọi là cấm địa. Như vậy có nghĩa ma khiếu này là từ ma ngục truyền đến. Cao lôi hoa nhìn phía ma khiếu vang chỗ. Không biết vì sao cảm nhận thấy một cổ không cam tâm lẫn bất đắc dĩ bên trong ma khiếu. Gần đây mình bị cái gì thế không biết. Lão cao vò đầu. Vì sao vậy trời? Từ tiếng kêu mà có thể nghe được ẩn ý bên trong, nỗi lòng bên trong sao? Ừ. Xem ra ma khiếu vừa rồi là từ ma ngục phát ra. Quang minh nữ thần cười hì hì xem ra cái ma ngục này cũng thế thôi. Hồi xưa cứ nói là bước chân vào đó thì chỉ có chết. Vậy mà bây giờ. Ha ha. Lời nói của công chúa Điện Hạ cơ bản là chính xác nhưng còn thiếu một chút. Vị thần phó này cười ha hả. Tiểu tử này thật thông minh. Vừa rồi nghe quan minh nữ thần nói chuyện thì cũng đoán được thân phận của nàng tiếng ma khiếu này là do ma trong ma ngục huyết. Nhưng mà có phải huyết sáo trong ma ngục hay không thì chưa chắc. Có thể là trong ma ngục cũng có thể là một nơi nào đó trong thần giới cũng nên. Ý là có ma trốn khỏi ma ngục rồi điên cuồng làm một bài ca hy vọng. Cao Lôi Hoa hỏi Vừa rồi nghe thần phó nói cái gì nhũ lại có ma trốn ra Xem ra hẳn là có ma trốn thoát khỏi ma ngục Hơn nữa đây không phải là trường hợp đầu tiên Chỉ là trốn rồi sao còn huyết sáo âm ấy làm gì thế không biết Chẳng lẽ muốn nói cho thần giới biết lão tử trốn rồi Các ngươi mau bắt lão tử trở về Lão tử thèm cơm ngục ở ngoài không có ăn hay sao? Vâng, Vĩ Đại Thần. Ngài đoán đúng. Gần đây không hiểu vì sao. Luôn có ma từ trong ma ngục trốn ra, nhưng rất nhanh sẽ bị tóm. Thần Phó ngật đầu. Sau đó nói với Cao Lôi Hòa Thần Tôn Kính. Tôi tớ ti tiện không biết phép tắt. Không biết người là vị thần nào làm một nụ cười xu nịnh. Gã thần phó này dẻo miệng hỏi Cao Lôi Hoa. A, cái này có thể nói cho ngươi. Cao Lôi Hoa khẽ cười một tiếng tân nhậm lôi thần Cao Lôi Hoa. Lôi thần vĩ đại. Vị thần phó này xem ra cũng không có ác cảm gì với người chủ mưu lột chiếc mình lập tức bồi thêm chút đường không biết vĩ đại người có thể nhận tôi làm tùy tùng không về phần vì sao xin nhận làm tùy tùng nói thừa không thấy bên lão cao thực lực hùng hậu như thế nào sao có biết chữ tương lai ghi thế nào không tùy tùng lão cao nhìn cái tên thực dụng này nói không thể phủ nhận